Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vẫn cháy rực, tiến gần về về chúng tôi. Hỏa thiêu sáu người sống trong một đêm, man rợ hơn cả tường tượng. Dây thường cỡ lớn dù có dùng dao cắt cũng phải gồng mình mới được. Có lẽ nào cả gia đình chúng tôi phải chết dưới ngọn lửa này ư? Cả khu rừng im lìm không có đến cả tiếng kêu của dế hay bất cứ động vật nào cả. Khoảnh khắc này chắc là cuối cùng của tôi và ông bà, bố mẹ được nhìn thấy nhau bằng con mắt trần tục. Ông khẽ nhìn tôi gật đầu rồi nói. Đạo cao một thước, ma cao một trường. Chúng ta sống ngay không sợ kẻ gian, nhân quả báo ứng không trừ một ai hết cháu à. Nhưng chúng ta mà không giết được lão ta, thì ma đạo của lão sẽ còn được dùng để đi hại rất nhiều người ông à?" Bàng Hoại cùng mẹ nhìn tôi mỉm cười gượng gạo, dường như là hai người đang nghĩ một điều gì đó thực sự sâu xa mà tôi cũng không thể cảm nhận được. Duy chỉ có bố tôi hồi nãy giờ đã tỉnh nhưng vẫn không nhìn vào ai cả. Ông đang chăm chú nhìn lên trời. Bầu trời đen kịt chẳng có lấy một tia sáng nào cả. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Lão trại và Lão nghĩa chẳng mảy may đoái hoài chúng tôi, cứ thế cầm thanh củi đang cháy rực lửa, tiến gần đến ông nội. Hắn ném thanh củi đang cháy rực vào đống củi khô dưới chân ông nội. Lửa bùng lên tức khắc, vì đã có sẵn xăng tươi ướt. Lửa bén cả vào quần của ông nội rồi. Bà và mẹ bắt đầu không thể chịu đựng nổi cảnh tượng mà gào lên thảm thiết, tìm tòi như thất lạc khi chứng kiến ông nội mình bị thiêu sống ngay trước mặt. Chẳng đợi cho gia đình chúng tôi phải đợi chờ lâu, Hai cả đàn ông nhanh tay nhặt thêm vài thanh củi và ném vào đống củi khô dưới chân tất cả năm người chúng tôi. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra và khói bốc lên làm mắt tôi cay cay. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Trong đầu lúc này chỉ còn hiện ra khung cảnh tối mịt nơi bờ sông có vườn hoa đỏ thẫm mà cô bé kia từng kéo tôi chạy qua trong lần bị lão chạy giết hụt để làm lễ cưới âm hồn đó. Tiếng la hét thất thanh vang vọng cả khu rừng, chim muông lúc này mới nhao nhác vỗ cánh bay đi. Đống củi khô cháy tí tách đều đều. Nỗi sợ cái chết bao trùm khiến tôi cũng phải thốt lên và la hét mong có ai đó đến giúp đỡ. Nhưng giữa rừng hoang cùng đêm tối thế này thì ai giúp được chúng tôi bây giờ? Đang sợ hãi tột cùng khi đứng trước ranh giới của cái chết và sự sống, tôi bỗng thấy ngọn lửa yếu dần, khi nó bốc lên cũng đang giảm xuống. Là bướm bướm, hàng ngàn con bướm bướm đen to đang lao vào lửa. Không, độc đích thị là thiêu thân, chúng đang đồng loạt bay vào những đống lửa hồng dập tắt đám cháy. Dường như có một sự kỳ diệu đang xảy ra từng vũ cánh của hàng ngàn. Không, có khi phải đến hàng triệu con tiểu thần đồng loạt vũ cánh rồi bay vào lửa. Tôi cố gắng mở mắt thật to để nhìn cho rõ, thì Lao trại và Long Hỉa đang từng bước lùi lại phía sau. Tại Lao trại lăm lăm cầm chiếc kiếm gỗ đào và gườm bắt quái thủ thế, khuôn mặt hắn tỏ vẻ sợ hãi tột độ. Cái hốc mắt sâu hoắm kia đang căng lên để nhìn thật rõ xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Long Hỉa luống cuống vấp phải thứ gì đó, ngã bổ trồng lên rồi hét thật thanh. Anh xin em, là lỗi của anh. Hắn vấp phải xác của vợ hắn, cái xác đã cháy nám nhờ nhưng vẫn đứng im tin thít, tay giờ về phía hắn như vậy gọi. Hắn thu mình vào một góc cạnh chiếc bàn lễ rồi ôm đầu. Tột đang ở đâu thế này? Tôi đã làm gì thế này? Cái xác bộ quần trang đen sì, quần áo đã cháy hết nên chỉ còn lại phần thịt đang cháy giờ, có cả mùi khét bốc lên. Cái đầu cổ trang lúc nào trong lốc không một sợi tóc. Hải hốc mắt đang rỉ máu, cô khách cử động cơ thể uốn éo nghiêng sang một bên rồi quay người tiến lại gần phía Lão Nghĩa. Hai bàn tay cô xoa xoa lên mái đầu điểm trắng của lão, rồi vòng tay qua cổ. Hai bàn tay siết chặt, khiến lão bắt đầu khó thở, hất cố gắng giãy giụa để trốn thoát khỏi bàn tay của cô, nhưng không thể. Lão trại thấy nhân tình đang trong tình thế nguy hiểm, không ngần ngại lao ngay vào trợ giúp hòng cứu thoát Long nghĩa, nhưng không thể, hai bàn tay đen sì ấy cứ cứng ngắc thêm và càng siết chặt. Long nghĩa bắt đầu duỗi thẳng chân, những cái giật cứ thế giảm dần, tay của hắn thong xuống, mắt trợn ngược nhìn lão trại như cầu cứu. Lao trại ấp úng trong miệng niệm chú rồi cắn ngón tay cho rỉ máu, viết một viết dài loang hoang trên tờ giấy màu vàng. Hắn dán tờ giấy đó vào đầu cổ chàng, nhưng dường như là nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc hắn bị đánh bật ra ngoài. "Cao nhân phương nào, xin hãy hiện thân để ta được quỳ gối sám hối." Lao trại nước mắt hai hàng quỳ sụp xuống, hai tay chắp vào nhau, hắn cứ thế van xin rồi xoay người lại từ phía, hắn vừa lại vừa khóc, nhưng mắt vẫn đảo liên tục, miệng cứ thế lắp bắp Từ trong khu rừng tối om bước ra một ông lão tay chống gậy, mái tóc bạc trắng, lưng ông lão đã còng nên di chuyển khá khó khăn. Ông lão quạt tay về phía cô Tràng thì lập tức cô buông bỏ hai bàn tay đang giữ chặt cổ Lão Nghĩa. Lão chạy lúc này quỳ ngay ngắn cúi gập đầu xuống khóc như mưa. Ông lão tóc bạc kia không phải là ai khác mà chính là sư phụ của lão. Từ trong cơ thể cô, một đốm sáng nhỏ bay ra rồi lập tức hóa thành áo ảnh của cô Tràng y hệt khi nãy. Cô nhìn ông lão nhếch miệng cười với hàm răng trắng muốt khôn mặt densi vì bị thương sống của cô vẫn rỉ máu, cô quỳ lại ông lão rồi quay sang nhìn lão trai. Ta về người không thù không oán, thể xác lẫn linh hồn ta đều trao cho ngươi, nhưng ông trời không có mắt, nên để ta yêu một kẻ bệnh hoạn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net